nói như vậy thì để mấy ông ngồi buồn cho nên tôi xin tặng hai mấy ông hai câu dù sao không có bao nhiêu nhưng mà dù sao dân tộc thiểu số cũng là cũng là thiểu số nhưng mà cũng là dân tộc thiểu số hôm nay thôi nhé nhưng về nhà đó là gây gớm lắm đó ừ. có người nhờ vợ nên ông có người vì vợ mất tông cơ đồ đó vì vậy chúng ta thấy là À, người phụ nữ Việt Nam đóng góp rất nhiều cho gia đình à, cho chồng con vân vân vân vân. Và nhà thơ đúng là người ta mượn mượn cái hình ảnh thân cò đó. Cái cò lặng lội bờ sông gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non. Và ở trong thơ của Xuân Quỳnh đó tả lại cái bà mẹ chồng đó đâu con dốc nắng đường quen chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần đó. Rồi một nhà thơ khác là Lâm lâm Mị Dạ có cái câu tạ đến cái lòng người mẹ, cái nỗi lòng của người phụ nữ Việt Nam như thế này. Thác gần nước cả sông sâu, chống chèo mình mẹ, đương đầu bạo dông, buồn lo mẹ dẫu bên lòng. Người Việt Nam đó, cái gì cũng để trong bụng hết, nhất là người miền Trung chúng tôi. Người Huệ chúng tôi cái chuyện để trong bụng hết Thương để bụng nhớn, để bụng khổ để bụng buồn để bụng chuyện để bụng hết Cho nên người Huệ chúng tôi mới có một câu rất là đặc biệt Ôi cha ơi, buồn thủi ruột ấy Buồn thủi ruột là tại rằng để bụng hết Chống chèo mình mẹ đương đầu bạo dung Buồn lo mẹ giấu bên lòng Nội mình biết ngọ ai hay Bao đêm nước mắt vơi đầy mẹ ơi mình nói như vậy để thương mẹ. Có lẽ tôi là một người không có gia đình cho nên không hiểu được nỗi lòng mẹ như là những người có gia đình. Vậy thì bây giờ tôi xin trở lại một chút, trở về đất nước của mình dù là phát triển, tuy nhiên người phụ nữ Việt Nam còn vất vả hay không? Có lẽ không ở thành nhà quê nhiều nhưng lên thành phố cũng là gánh gánh gì? Gánh bắp, gánh rau, gánh gì nữa? gánh gánh chè gánh xôi có phải không để nuôi con cho nên đó người Việt Nam cái quan gắn của người Việt Nam đó, à, nó rất là gần gũi với người phụ nữ Việt Nam cho nên chúng ta đừng quên nhớ để mà à, để mà để mà thương à, à, cũng giống như người Huế chúng tôi là nhớ để mà thương Huế là nơi đi xa để nhớ À, vẫn vương trọn đời Thì chúng ta cũng nên nhớ những hình ảnh của người mẹ Để chúng ta vẫn vương cái miếng đất Quê nhà hay là vẫn vương Và nhớ đến cái công ơn của mẹ cha Vậy thì những cái bức tranh mà cụ túi xương vẽ đó Nhưng mà tôi mong rằng à, Chúng ta Cái sự khổ nhọc của phụ nữ Nếu được nhận biết Thì đó là một cái sự an ủi rất lớn à, Vậy thì chúng ta thấy Ai trong chúng ta không có mẹ Người phụ nữ thì phải nói đến chữ mẹ, dĩ nhiên hôm nay không nói đến cái ngày ngày lễ mẹ nhưng mà không thể nói đến phụ nữ mà không nói đến mẹ. Vì vậy ở đây dù là nguyên thủ quốc gia hay là nhà bác học, hay là anh hùng hay là ai ai đi nữa, vật do một người phụ nữ mà sinh ra, có phải không? Ai đi nữa, vua cũng do phụ nữ mà à, mà mà Chí chi rồi cũng do phụ nữ mà sinh ra Cho nên chúng ta Cái thiên chức của người phụ nữ lớn nhất vẫn là người mẹ Ngoài việc lo cơm áo gạo tiền người mẹ Công giáo Việt Nam còn lo chi nữa Lo chi nữa lòng mớm cho con không phải những hạt cơm Mà mớm cho con Cái tinh thần, cái đức tin Mà cha ông cái niềm tin Cái gì quý nhất để lại cho con Đối với tôi mà nhận được với cái kinh nghiệm sống trong đời đó là cái niềm tin nhận được từ gia đình mình. Nếu không có mẹ rót vào tai hàng ngày, tôi còn nhớ khi còn bé mẹ tôi ru tôi bằng bằng cái bài thơ của thánh alisu alisu con ơi. để tôi hồi nhỏ đâu nhớ đâu, cứ nhớ Alesù, Alesù nhớ với nhiêu thôi. nhưng mà lớn lên mình mới đọc chuyện Alisu mình mới hiểu. tức là nó đã rót vào tai tất cả những cái lời ngon lời ngọt. Những cái gì đó Cho nên cái người mẹ công giáo đó Còn có một cái bộ phần thứ hai Không phải nuôi cái cái sự sống Mà nuôi cả đức tin Nuôi cả tâm hồn đứa con Vì vậy cái vai trò nó lớn hơn và nặng hơn nhiều Theo cái cảm nhận riêng đó Chúng ta thấy người mẹ đúng là ba chìm bậy nổi Nhưng mà Người phụ nữ Việt Nam Dù vậy cũng để lại rất nhiều điều à, Chúng ta thấy đó à, có lẽ lòng mẹ Việt Nam người ta ví như cái chi? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Nó mình mong như vậy đó, bây giờ hôm nay tôi không muốn tả nhiều nữa, ai cũng biết rồi, nhưng hôm nay tôi xin nói một chút về cái mà ít khi chúng ta nghe nói đó là cái góp phần đặc biệt của người phụ nữ Việt Nam với cái giải đất chữ S này. À, vậy thì À, những khuôn mặt phụ nữ nào đã góp công cho đất nước, cho cái miếng đất mà chúng ta đang ngồi đây, góp công nhưng mà không mất một giọt máu, cái đó mới hay. lấy được đất, giành được dân mà không mất một giọt máu, vì người phụ nữ lấy hương sắc đội cõi, giang sang. Chúng ta đừng quên chúng ta có một cái vũ khí bên cạnh, vũ khí của người nữ lấy hương sắc đội cõi, giang sang ngay từ đầu khi đất nước còn rất nhỏ bé, nước của chúng ta là Nam tiếng từ bắc vào nam, phải không? Rồi chúng ta rất là nhỏ bé và cái sự góp uh, công của phụ nữ, giống như bà trưng bà triệu thì chúng ta nghe nói hoài, phải không? À, nghe thuộc lòng rồi có đường hai bà trưng nè, trường hai bà trưng nè, nhiều lắm. Nhưng có những người chúng ta không không nhớ nhiều. Trong cuộc chiến tranh vừa qua, sự đóng góp của nữ giới chúng ta thấy rất nhiều, vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu ai biết được cái bài hát Con đường cải quan của Phạm Duy đó à, Năm xưa trong lúc sang sông Năm tê chứ, miền Trung cho nên phải năm tê Trong lúc sang sông à, Trong lúc sang xuân nhưng phải sang sông đó <cười> Nhưng mà muốn, muốn tiến với miền Nam là phải đi qua nhiều con sông lắm Cho nên dự sức cội Tôi theo công chúa hiền Trân mà tôi lên đường đường máu xương đã lắm oán thương đội sắc hương lấy còi gian xa ở đây xin nói rằng là nước Việt Nam của chúng ta trước đó là nó đến cái phần đến miền Trung thôi và khi vua gã Huyền Trân Công Chúa Huyền Trân Công Chúa nghe lời khuyên nhủ của vua An là vua An Tông đã từ dạ hoàng cung đất mẹ để sang chiêm thành đội lấy hai phần đất châu Ô và châu Lý, châu Ô và châu Lý hai cái phần đất đó bây giờ nó thuộc tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên và hai quận hai, hai huyện của Quảng Nam tức là Diên Phước và Hòa Vang. Ai có quê Thừa Thiên và Quảng Trị và quê Quảng Nam thì biết cái miếng đất đó là do ai giáo Huyền Trân công chúa, lấy hương sắc đội còi gian sang, không tổn một dọc mẫu, một viên đàn nào cả. Cho nên chúng ta thấy, phụ nữ chúng ta không phải nhỏ đâu nhé. Chưa đâu, chưa hết, còn dạy. Ông Đào Tiến Luyện đã có bài thơ tiện biệt Huyền Trân như sau. Đội chá khôn ngoan khéo nực cười, Vũ đà không mất, lại thêm lời, hai châu ô lý vuông ngàn dặm một gái huyền trăng của mấy mươi. Bởi cõi đất nước Việt Nam chúng ta mở ra không cần gấm giáo, không cần chém giết. Như thường tình chúng ta vẫn thấy người ta à, muốn có đất, người ta gọi là lấn đất dành dân thế nào độ mạo phải không? Nhưng mà chúng ta đâu có cần lấn, đâu có cần giành, lǐ cứng sắt đội còi giang sang, Hế? vân vân. Đó là cái tài, cái duyên và cái tiềm năng của phụ nữ. Chúng ta đừng quên Nhưng phải dùng cho đúng nha Cái đó cũng có thể dùng sai đó nha Nói đi thì cũng xin nói lại Chứ nói rứa thì không Thì có người tượng như rứa Mà cứ mừng như rứa thì chết luôn đó. Phải nói nó lại nha. Phải làm cho đúng trong cái nghĩa Hy sinh tật Hy sinh đem lại lợi cho người khác Và sau đó thì đến thế kỷ thứ 17 Với Chúa Sài Nguyện Phúc Nguyên à, Chúng ta nhớ ngày trước nước mình có Trình Nguyện Phân Tranh Bắc Nam Phân Tranh đó thì có trình nguyện phân tranh thì chúa nguyệt phúc nguyên đã có theo cái, cái ý kiến của ông đào duy từ à, các anh chị em cũng có nghe cái tên đó rồi phải không mượn đất của hai nước chiêm thành và chân lạp để canh tác hai cái nước đó gần chúng ta tức là nếu mà đến huyện đăng công chúa thì chúng ta mới vô tới quận nam thôi nhé chứ không có ngồi trên đất sài gòn chiếm che như bây giờ đâu rồi. thế kỷ thương mại thì thì à, cao kiến của đào duy từ mượn đất của nước chiêm thành và chân lạp để canh tác vì miền trung đất hẹp lại cằn cỗi ai cũng biết rồi quê em nghèo đất cày nên sỏi đá quê em chỗ ăn đá ga ăn muối quê hương em nước mặn đồng chua làng tôi nghèo đất cày nên sỏi đá khẩu ăn thì rắt vai còn quần em thì có hai miền vạ quê tôi là rửa đó đó nhưng mà khoan cái đạ chờ xem à, người phụ nữ việt nam chúng ta thấy đã làm gì Vậy thì với đất miền trung đất hẹp càng cội công nương ngọc vàng con của Chúa Sải nguyện phúc nguyên à, cùng theo gót huyền trân Làm gì? À, làm gì đó? Thì cũng, cũng lấy hướng sắc đội còi giáng sáng thôi Chúng ta có một cái chiêu đỏ thì cái sai cái chiêu đỏ à, Gạt tình nhà kết hôn cùng vua chân lập là trí ta hai cùng với cuộc hôn nhân đó, bao nhiêu người dân Việt vào Nam khai khẩn. Đó là vùng đất Đồng Nai và Sài Gòn do cái cuộc hôn nhân của của của của của Ngọc, Ngọc Ngọc gì đó. Ngọc gì nhớ không? Ngọc vàng, hai chị em Ngọc vàng, lát nữa có một tên khác nữa, chúng ta sẽ nhớ. Thì à, tức là cái khúc dở chưa có tức là bên này xong rồi mình gửi dân vô khai khẩn khai khẩn và đất Đồng Nai Bà Rịa rồi rồi Sài Gòn Vũng Tàu Biên Hòa đó là do Chúa gọi gọi là công nương ngọc vạn kết duyên cùng vua chân lạp làm đến những ruộng lúa phì nhiêu xứ chân lạp sau đó bị chiến tranh chung quanh à, giao tranh và trở nên yếu đi mọi phe cánh đã quy về một mỗi sau đó họ khuất phục nhà nguyện của chúng ta vì vậy chúng ta thấy đó khúc ngoài khúc trong còn khúc giữa chưa nói tới nha cái khúc bình định phân rau phân lý đó ừ cái đó chưa nói vậy thì em của công nương ngọc vàng là ngọc khoa hai chị em cũng được vua chiêm thành ở vùng đồ bàn xin kết duyên và trở nên hoàng hậu xứ chàng hai bên giao hảo tốt đẹp nhiều người việt cũng vào khai khẩn đất đai về sau xứ này có nội loạn triều đình chúng ta vào cứu nguy và người Việt vào dự an ninh canh tác từ đó đất chiêm thành từ Tịnh quảng ngãi bình định quy nhơn v. V. V. cho đến phan thiết tám tỉnh này đã thuộc lãnh thổ dân Việt qua cái duyên của công nương ngọc vạn cho nên chúng ta thấy do ba người phụ nữ giải đất của Việt Nam nối dài từ quảng trì cho đến Sài Gòn, Đồng Nai, Biên Hòa, Sài Gòn, Bà Rịa. Chúng ta thấy bao nhiêu cây sổ? Sài Gòn mà ra Huế là một ngàn cây khoảng đó, nếu nhớ đúng. À, tại vì hai đi đường về thăm quê cho nên nhớ cái đường dài. Vậy thì chúng ta mới tới Huế thì còn Quảng Trị nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy bao nhiêu cây sổ. Rồi sau đó thì từ từ từ từ, từ chiếm và với nhiều câu chuyện khác nước Việt Nam mình mới có cái bờ cõi chữ S. Vậy thì cái tiềm năng của người phụ nữ ở đâu? nếu người những cái người con của đất nước mình huyền trân công chúa ngọc hân ngọc vạn không hy sinh thì chúng ta cũng không có giải đất ngon lành như bây giờ không đổ máu không có tổn thương vân vân và vân vân vậy thì à, tôi xin đọc một vài lời trước nay chúng ta nghe rất nhiều ngọc hân với bài à, con đường cải quang nhưng chúng ta ít khi nghe À, công nư Ngọc Hân và Ngọc Vạn Có phải vậy không? Ít khi nghe phải không? Hay là chưa hề nghe? Ê, chưa nghe nữa phải không nào? Mấy năm trước tôi còn chưa nghe nữa bà Đọc rồi mình thấy hay quả Thấy này. đó Vì vậy, ở đây thi sĩ Trần Tuấn Khải Đã có thơ ca ngợi Ngọc Khoa và Ngọc Vạn như sau Hồng lạc ta đâu hiếm nữ tài Nghìn xưa trưng triệu đã từng oai Nói gương khoa vạc, hai công chúa một sớm ra đi mở đất đai. Cùng vì hạnh phúc của muôn dân, vì nước, vì nhà, xã quảng, quảng thân. Lá ngọc cành vàng coi nhẹ bọc, hiểu trung cho tròn độ mười phân. Những tiếc riêng cho phần nữ hài đem thân giúp nước, há nhường trai. Văn trang lịch sử nào ai biết trong lịch sử không biết cái chuyện này người đã hy sinh vì giống nòi tới nay kệ đạm mấy tinh xương mượn bút quan hoài để biểu dương bà rịa phan rang ngàn vạn dặm công người ràng rợ chuẩn quê hương đây là cái bài cảm vịnh hai bà ngọc vạn và ngọc khoa tích <cười> trong biên sự gọi là uh, biên hòa sử lược toàn thư có những cái đoạn này Vậy thì ngoài ra một cái nhà thơ khác tên là Tân Việt Điệu cũng có thơ rằng Ngọc Vạn Ngọc Khoa giữ một niềm Vì ai tô điệm nước non tiên Chỉ lo giữ vẹn tình miên việc Em nhớ làm tròn nghĩa việc chiêm Nước miên và nước chiêm thành Bà rịa biên hòa thêm vạn dặm phan rang phan rí mở hai miệng non sông gấp mấy lần ô lý à, gấp mấy lần, đó. tại ngoài kia nó có hai tỉnh với lại hai hai huyện được thôi, mà ở đây tám tỉnh tám tỉnh, à, nam tiến công người chẳng giảm quyết, đó là một chút để chúng ta nghĩ lại nhân cái ngày phụ nữ chúng ta. Nhớ đến công ơn của người phụ nữ Đã mở bờ cõi đất nước Chúng ta thấy các vua, các anh hùng vân vân vân vân Nhưng những nữ nhi ít khi được nói đến Vậy thì hôm nay tôi xin phép được đưa lên Vậy thôi nhé à, Vậy thì những người phụ nữ Việt Nam Luôn hy sinh đời mình Cho tương lai của con cháu Bồng bể nhau Di dân xuống miền Nam Lập nghiệp Đồng Nai sông Cửu Củ Long Của thế kỷ thứ 17 Chúng ta đã vào đó, cũng gần đây thôi Thế kỷ thứ 17 Còn trước kia chúng ta chỉ Nam Tiến dần dần chỉ cái khúc ngoài thôi Vậy thì năm 1708 Biên cương nước Việt Đã tới Hà Tiên Và đến năm 1759 Phần đất cuối cùng của Chân Lạp Tức là cái khúc mà gần Campuchia Châu Đốc rồi đó Luôn có những người phụ nữ góp phần Dù rất âm thầm Nhưng rất hữu hiệu Cho nên Con đường Cải Quang Phạm Di đã có Một cái câu hát Về miền Nam, ôi quê hương mới Đường đi đã tới, lòng dân đã nối Nối từ Bắc Báo, Nam, đó, vân vân Thật ra có những vấn đề của phụ nữ Chúng ta biết rằng Có những vấn đề của phụ nữ Phải được giải quyết từ cấp quốc gia Ví dụ như quyền của phụ nữ Nhưng cũng có những vấn đề của quốc gia Phải giải quyết từ người phụ nữ Đó Có những, có những cái mà từ cấp quốc gia Phải giải quyết từ người phụ nữ Đó là cái cái mà tôi vừa mới tạo xong Vấn đề hôn nhân và một chính trị Đã đóng góp một vai trò không nhỏ Trong việc mở mang bờ cõi Cho nên chúng ta đừng quên rằng á, Tình riêng, tình nhà, nợ nước Không phải nữ nhi Chúng ta không tham gia đâu Sau đó thì chúng ta Tôi sẽ vô vào những cái chuyện Chuyện cụ thể sau nhé à, Có bao giờ chúng ta nghe những cái chuyện này chưa ít khi phải không? vì vậy hôm nay tôi xin phép được chia sẻ cái điều này để thấy rằng cái vai trò của người phụ nữ không những là là là là gánh vác nhà mà còn đền nợ nước nữa, vân vân và vân vân. Vấn đề hôn nhân nhằm mục đích chính trị đóng một vai trò không nhỏ trong việc mở mang bờ cõi, nhất là trong công cuộc Nam tiến đó từ cuộc truyền vô, trong đó các cành vàng lá ngọc đã đóng một vai trò nhất định. Nước mắt má hồng đã tô thắm cho từng dải đất biên cương Đội sắc hương lấy cõi giang sang Tôi đi theo bước ái tình để cho trăm họ được hòa bình ấm no Ai thuộc cái bài hát Con đường Cái Quang thì sẽ có mấy câu này Tôi đi theo bước ái tình để cho trăm họ được hòa bình ấm no Gạt tình nhá lo nợ nước Có lẽ nói những vì này nó lớn lắm nhưng mà không có những người mẹ âm thầm thì những người này cũng không gạt tình nhà lo nợ nước nổi đâu những người anh hùng nào cũng không qua khỏi bàn tay của người mẹ phải không dù là vua dù là quan dù là thẳng hay là dù là quỷ sứ đi nữa cũng là qua bàn tay của người mẹ hết cho nên cái vai trò của người phụ nữ và của người phụ nữ Việt Nam ừ, à. Ngày nay chúng ta thấy là người ta đi kinh tế, người ta đi lập nghiệp Cái bàn tay người phụ nữ ngoài gia đình chồng con Cũng còn bươi đất, bươi đai, công xương sống cùng với nam giới Và cái sức của người phụ nữ rất là dai bền Cho nên chúng ta thấy phụ nữ yếu mềm góp phần cho chồng con, cho đất nước Không phải là ít đâu Thường tình chúng ta thấy rằng phụ nữ là phái yếu Đúng là phái yếu, nhưng họ làm được rất nhiều điều cho gia đình cũng như xã hội. Nếu chúng ta nói đó, đúng, phụ nữ là phái yếu. Yếu vì chân họ yếu, tay họ mềm. Nhưng con tim đôi lúc còn mạnh hơn cả đào quân nữa đấy. Một lần đi đánh, chết bao nhiêu người thì chiếm được bao nhiêu thước đất. Nhưng mà ba cuộc hôn nhân đã lấy được từ Quảng Trì vô tới Sài Gòn, Biên Hòa luôn. Không mất một giọt máu. Chúng ta thấy lấy hương sắc đổi cọ gian sát. Vậy thì những cái yếu của con tim nhiều khi lại mạnh hơn cả đào quân đấy. Và cái mạnh của phụ nữ không phải là cái mạnh của bắp thịt. Cái mạnh của phụ nữ không phải là cái mạnh của gân cốt. Mà cái mạnh của phụ nữ là cái mạnh của con tim. Vâng vâng. Bây giờ chúng ta thử nhìn về mẹ mình đi nhé. Chúng ta sẽ dễ hiểu hơn về lạnh vực này. Thật ra phụ nữ đã chứng tỏ trong thực tế phụ nữ là phải mạnh. Nói vậy xin lỗi các anh cho tôi xin lỗi trước. Trong đó có mấy thầy nữa xin lỗi trước. Phụ nữ là phải mạnh. Nhưng mà cái mạnh đó nó không phải mạnh của bắp thịt, của gân cốt. Mà nó mạnh của tình thương, nó mạnh của sức chiều đừng. Nó mạnh của cái sự dẻo dai, dai bền. Vân, vân và vân vân vậy thì chúng ta sẽ nhìn về mẹ mình chúng ta sẽ hiểu sức khỏe và công việc một phụ nữ đi làm công việc gần như gấp đôi một người phụ nữ đi làm thì cái sức bỏ ra gấp đôi nam giới khi sinh con họ đã chia cho con bao nhiêu xương máu của mình khi nuôi con họ vất vả biết bao nhiêu lo lắng Hả? nhìn ăn nhìn mặc Có những đứa nhỏ mà nó khóc Thì lúc đầu thì ông bố chịu được Mà nó khóc một chút thì ông bố cầm nó Cầm ngược nó này mà dòng xuống như thế này, này. Không chịu được Cái hệ thống thần kinh Tôi xin lỗi có nam giới ở đây tôi xin lỗi trước nha Tha cho tôi hôm nay vì ngày phụ nữ xin tha cho nha. Tôi xin, xin lỗi trước Xin lỗi trước mới dám nói Tại vì dựa chúng tôi với nhau thì chúng tôi dễ nói Nhưng mà cũng có thấy mặt là nam giới Cho nên tôi xin lỗi trước À, là là là là bỏ qua cho nhé, cho không phải là mèo khen mèo dài đuôi đâu, mà nhưng mà đuôi nó dài thì cũng cứ khen nhé, đó. Vậy thì à, một cái người phụ nữ đó hứng, vất vả bao nhiêu, người ta nói là một cái nghiên cứu thì cái sức, à, cái công việc của phụ nữ mà so với một người phụ nữ đi làm với một công việc của một người đàn ông và người phụ nữ đi làm với tất cả công việc tại nhà, người phụ nữ làm gấp đôi nam giới. Nếu không có sức mạnh, có lẽ không phải sức mạnh của bóc thịt, nhưng mà sức mạnh của sự bền chí, sức mạnh của tình thương con, thương chồng đã chịu được và đã sống dai. Phụ nữ sống dai hơn nam giới đó nhé. Lát nữa chúng ta sẽ nghe khi sinh con họ đã chia cho con bao nhiêu xương máu của mình, khi nuôi con họ vất vả biết bao, năm canh chì. Thức đủ cả năm. Phải không? Con ồ èn cái là mẹ giật mình vậy. Còn mấy ông bố mà nó khóc một chút bị bưng ra ngoài. à Cách đây mấy năm tôi đã qua bên Úc giữa cái đại hội với trẻ của hình như là cách đây mấy năm. Và tôi ghé thăm đứa con đợi đầu của tôi. Và ban đêm thì thằng bé nó mọc răng nó mới một tuổi, nó mọc răng một gì đó nó khóc. Rồi cái thằng uh, chồng không biết nạt đồ gì nó không ra Nó phải bồng đứa con ra Thì nó nó đến nó nói chuyện với tôi với mẹ nó Và nó khóc Khi đó làm gì tôi cũng khóc với nó Tại sao Cái tiếng khóc của đứa trẻ người đàn ông không chịu được Người mẹ mà nghe nhẹ nhẹ Cho nên cái hệ thần kính của phụ nữ rất dai bền Phụ nữ là phải mạnh Vì vì mạnh vô cùng Có lẽ là không mạnh về bắp thịt Nhưng mà mạnh rất nhiều chuyện khác bệnh sức khỏe công việc đó. À, khi sinh con là đã cho hết xương máu để chia cho con. Và khi nuôi con thì vất vả lo lắng nhìn ăn, mất ngủ, năm canh chày thức đủ cả năm. Chẳng phải thức bốn đâu, còn canh thức tiếng năm mà nhờ nhờ tỉa nhờ nhờ bổ đó cũng có. Hả? Vậy thì à, chịu đừng sự quấy rầy của chồng của con, nguyên cái chuyện mang nặng đẻ đâu còn nuôi nấng con cái từng ngày, từng ngày. Bây giờ người ta chỉ có một hai con, nhưng ngày xưa chúng ta bao nhiêu con? Trong gia trong chỗ này tôi thấy ngay nhà tôi cũng có gia đình 14 con, gia đình 12 con và gia đình tôi là 10 con, tôi là đứa thứ 10. Mẹ tôi gân dễ sợ chưa? đứa thứ 10 mà cũng còn gân Dĩ nhiên ở đây chúng ta thấy là người phụ nữ không phải mằn về về tinh thần đâu ngay cả thể chất. Và người phụ nữ sống lâu hơn nam giới rất nhiều, lát nữa tôi sẽ cho những Con số cụ thể. Cho nên chúng ta nói là phải yếu. Đúng, chỉ yếu cái bắp thịt thôi. Nhưng tinh thần không yếu đâu nhé. Xin lỗi các anh hôm nay, nhường chúng tôi một bữa nhé. À, tôi nói có đụng chạm thì tôi xin lỗi. Trước đi, để đừng có đọc. Người phụ nữ nhìn ăn rất nhiều, thiếu ngủ. Tại vì con nó ồ một cái là người mẹ về thức giấc. Mà thiếu ngủ một cái là gì? Tinh thần rất dễ căng thẳng. Cho nên mấy ông chồng mà con mà thức mà mà khóc ẹ bữa đêm vậy cũng dẫn ông tống với một cái thế là người mẹ phải bồng con ra con bé ừ, hồi nãy tôi mới kể là con đợi đầu của tôi đó ở bên úc kia năm tôi qua đi dự đại hội giới trẻ đó người mẹ mang nặng đẻ đau còn nuôi nấng con cái từng ngày trong chuyện tiểu tiết từng cái cái cái cái cái khăn lau từng cái miếng cơm từng cái ly nước tất cả trong tiểu tiết cái bồ nhớ của người phụ nữ rất là ngon lành, ngon lành lắm cho nên chúng ta đừng tưởng phụ nữ là phái yếu. Tôi xin lỗi, phụ nữ chúng ta là phái mạnh, chỉ yếu gân cốt thôi nhưng tinh thần rất mạnh à, và sức chịu đựng rất dai bền. Vì vậy nói thì nó nghe nó ngược chiều nhưng đúng như vậy, cái phái mạnh là mạnh sức chịu đựng, à, mạnh sức gồng gánh và mạnh sức uh, gọi là à, đó thức đêm thức hôm, năm canh chạy thức đủ cả năm phải không? còn mấy ông mà thức có một đêm, qua đêm thứ hai là nổi cáo rồi đêm thứ ba là nạt nô, đêm thứ bốn quăng con ra ngoài cửa rồi đó. Ừ. vâng vâng, xin lỗi mấy anh nhé, à, xin lỗi trước nhé. À, vì vì vì vì ngài phụ nữ xin tha thứ cho nhé, à, xin lỗi trước. vì vậy, vậy thì chúng ta thấy đấy, công việc như vậy, nuôi con như vậy, à, trong chuyện tiểu tuyết đến đại sự mà sao họ vật sống lâu bàn chứng là đâu đâu chúng ta cũng thấy lão bà Đông hơn lão ông phải không có phải không à lão bà Đông hơn lão ông đó là cái chắc rồi đó à, rồi một cách cụ thể trong số những người thọ trên 100 tuổi khắp thế giới 8 phần trăm những người thọ trên 100 tuổi là nữ giới đó là heo theo nghiên cứu của New England vân vân Nhìn chung phụ nữ sống lâu hơn đàn ông từ 5 đến 10 tuổi mà xương máu cho con, ví dụ mẹ tôi cho tới 10 đứa con, tôi là đứa thứ 10 mà cũng còn cao to lớn. Anh, anh hai tôi một thứ 8. Và vân vân và vân vân, tôi nhỏ cho nên cái đó, mẹ tôi hết suy quách rồi <cười> mà cũng còn được như thế này. Ở đây muốn nói là cái gì? Không phải công sức mà cả xương máu. Năm canh chạy thức đủ cả năm. Đó, vân vân, cho nên chúng ta thấy đó Và vẫn sống lâu à, Hơn đàn ông từ 5 đến 10 năm Hệ thống thần kinh của phụ nữ rất dai bền Một giấc ngủ nếu bị quấy phá Sẽ làm cho thần kinh căng thẳng Thế mà những người mẹ đêm đêm thức giấc Vì con không biết bao nhiêu lần Năm canh chảy thức đủ cả năm Lai rai nghe tiếng khóc Khóc lè nhẹ Mấy người đàn ông không chịu cái tiếng lè nhẹ của con nít Nhưng người mẹ mình không phải một đứa mà ba đứa, năm đứa, 10 đứa. Ở nhà chúng tôi có Sơ Marian là em cha tông mà mà mà mà làm cha cha tộc uh, cha cha đại diện người Hà Nội, 14 đứa, 15 đứa. Và trong nhà tôi cũng có một sơ 12 đứa. Nhà tôi thì 10 chục là chuyện bình thường ngày trước là như vậy. Mà mẹ mình vẫn sống, mẹ tôi vẫn sống đến 97 tuổi đấy nhé. Đó, ngon không? Tía tôi đời chết 87 mà mẹ tôi tới 97. Ở đây tôi không nói đó là chỉ là một trường hợp, rất nhiều trường hợp. Vậy cho nên chúng ta thấy cái năng lực của người phụ nữ chúng ta đừng quên. Hôm nay các anh nghe ké thôi cho nên xin phép cho tôi nói như là như là nói với người phụ nữ thôi nhé. Cái gì không đẹp thì xin lỗi trước bỏ qua cho. Lai ra nghe tiếng khóc lè nhẹ của trẻ thơ. Đó, cho nên chúng ta thấy đó. Ừ. Ừ. Chúng ta thấy là cái sự chịu đựng hệ thống thần kinh của người phụ nữ rất dai bền có lẽ vì thế mà chúng ta hiếm thấy phụ nữ tìm quên hay giết thì giờ bên điếu thuốc hay tách trà lai dai trong quán cà phê quán nhậu hay karaoke như nam giới có không chúng ta có cần giải trí không những người mẹ có cần giải trí không có cần đánh cờ không Có lẽ sau này thì uh, uh, thành phố thì cũng bắt đầu Nhưng mà chúng ta thấy mẹ quê đó. Mẹ quê, mẹ quê vất vả trong chiều Phải không? Có bao giờ mà mà mà là qua điếu thuốc lai rai Bên tách trà, la cà, trong quán cà phê, quán nhậu Hay karaoke Đó Cho nên chúng ta thấy tiềm năng của phụ nữ Nhớ nhé Người phụ nữ có khả năng từ đủ Cao theo nghĩa là họ có thể từ lo liệu xoay sở để sống một cách quân bình. Người phụ nữ có thể nuôi năm con bảy con qua cầu một cách êm nhẹ, nhưng người đàn ông lỡ vợ bỏ hay mất vợ nuôi một hai đứa là đã thấy đổ một hôi rồi. Vô cái nhà thì nó giống như cái cái gì không biết nữa. À, tôi không dám nói nữa, có mấy anh làm tôi mất cỡ, không dám nói. Vậy thì dù chồng bỏ dù chồng chết, người mẹ Việt Nam vẫn gồng gánh nuôi con. Cái cái tiềm năng của phụ nữ rất mạnh, chúng ta phải nghĩ như vậy để đừng không có gì mặc cảm. Người phụ nữ Việt Nam rất nhiều người mặc cảm. Mặc cảm cái gì? Không có gì lý do gì để mặc cảm cả. Có lẽ vì theo văn hóa chúng ta không được đi học nhiều như nam giới, nhưng mà nếu đi học nhiều, lát nữa tôi sẽ nói cái chuyện đó sau. Ừ. Ha? <cười> vâng vâng, xin lỗi mẹ ánh trước nhé. Xin lỗi đi rồi xin lỗi lại một lần nữa. Ừ. Người Việt Nam, người phụ nữ từ đủ xoay sở Mình vô nhà một cô gái độc thân, lỡ thì chúng ta vẫn thấy gọn gàng Nhưng mà vô cái phòng của một người nam, nam giới mà mà cưới vợ trẻ Thì chúng ta sẽ biết nó như thế nào Đó cứ tưởng tượng rồi biết thôi Những người mẹ có chồng gian díu cờ bạc, bỏ bê gia đình Hay các bà mẹ góa có khi nuôi 5, bảy con Ngay cả 10 đứa con dù vất vả hầu hết vẫn đưa con tới bờ tới bên. Tôi có một người cô ruột và có 10 đứa con như gia đình tôi. Cái người út, cái anh út lớn hơn tôi 2 tuổi và khi anh mới được 3 tháng thì ông dượng mất tức là chồng mất với 10 đứa con trên tay thằng út mới tháng. Bảy đứa con trai, ba đứa con gái và người cô ruột của tôi đã làm gì với 10 đứa con đó mà cái đứa con nhỏ mới có 3 tháng đỏ ông ông trong tay. Và đã làm gì Đã làm gì để nuôi 7 đứa con đó 10 đứa con chứ 7 gái ba trai Và cái anh Úc lớn hơn tôi 2 tuổi Dạ thưa 7 đứa con trai đó Bà cô tôi đạo một mình Xoay sợ Đất đai cũng có nhưng không nhiều Chồng mất 10 đứa Đứa nhỏ nhất 3 tháng đỏ ông ông Nhưng 7 đứa con không đó có đứa nào Không đi đại học Một thằng làm cha Một cô làm sơ Và mấy đứa khác Không có đứa nào là không qua đại học Một người phụ nữ chân yếu tay mềm Chồng chết và như thế Ở đây tôi muốn nói rằng là Cái, cái sức mạnh của phụ nữ rất nhiều Cho nên chúng ta đừng mặc cám Vì mình là phụ nữ Xin lỗi có lẽ hôm nay thôi Tôi xin lỗi phụ nữ là phải mạnh Mạnh không phải gân cốt Mà mạnh tinh thần Mạnh sức chịu đựng Mạnh cái gì? Mạnh ý chí nghị lực bao nhiêu người chồng đi lang chạ, người vợ vật một mình nuôi con qua bờ, tới bể, tới bờ tới bến. tôi xin lỗi, tôi nói vậy không phải là là là mèo khen mèo dài đuôi đâu nhé, à nhưng mà thưa các anh chị nếu đuôi nó dài thì mình cũng phải chấp nhận nó dài chứ, phải không? vân vân và vân vân.